Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thầy Tư mới chỉ người con gái đi theo, nói với thầy 10 Đây là cô Lệ, chủ quán rượu bán cho Mỹ Sài Gòn Cô Lệ theo tôi cũng lâu, nay tôi muốn đem cô ấy lên đây, nhờ thầy giúp một này Bỗng thầy Mười bật cửa. cười à Hơ hơ sao kheo quá vậy không lý là cái duyên của thầy san Sán là đặt nói này Thưa thầy, còn với cô Lệ không gì đâu, cô Lệ cũng biết mà. Từ lúc tới đây tới giờ, Lệ chỉ leo leo theo sau mọi người, bây giờ nàng mới lên tiếng. Dạ thưa thầy Mười, con lên đây để xin thầy ít món đồ vẻ buôn bán thôi. Chứ con với thầy Săn là chỗ quen biết lâu rồi, con không dám nghĩ tới chuyện khác đâu. Thầy Mười mỉm cười. Ồ, tôi có nói chuyện này chuyện nọ đâu. Tôi nói cái duyên là hôm nay ông Tổ trong cây chuối hột của tôi luyện đúng 100 ngày. Đang cần một nam một nữ để thỉnh ông Tổ ra. Tôi già rồi, luyện ba cái phép này tội nghiệp quá. Tôi nữa kiếm mấy đệ tử nữ cho loại bửu bối này cũng có. Cái này chỉ hợp với các cô cần để mỗi chai đàn ông thôi. Hôm nay cũng là một bà sồn sồn, muốn tới thỉnh để mỗi chai cái ông quan gì trên quận. Xin mở cái quán. Tôi đang định cho bà ta hay Nhưng còn đang chần chừ bị nghĩ cũng tiếc cho công trình 100 ngày của tôi Chỉ để cho bà ta xin giấy phép mở cái quán cóc Thì uổng quá Bây giờ có cô và thầy San ở đây Quả là cái duyên rồi Thầy San học là biểu bối Mà chính thầy Tư là sư phụ của thầy San Cũng chỉ nghe nói mà chưa luyện được Còn cô gặp đúng ngày Đem được ông Tổ này về Lo gì làm ăn không khá Đàn ông sẽ quỷ dưới chân cô hàng chục đứa cho coi. Nhưng đừng có làm ác dụ dỗ, dỗ chồng con người ta mà mang tội đó. Lệ Hơn Hở nói. Con xin cảm ơn thầy Mười. Con xin lỗi là đã nghĩ tầm bậy. Xin thầy chỉ cho con phải mua sắm gì bây giờ. Con xin đi mua ngay. Thầy Mười cười hề nói như rượu. <cười> Phật này không dụng trái cây có ai tưởng đến thì xin đi tiền. Mọi người cùng cười xòa bị cái tếu của thầy mười. Trong khi đó thấy thầy luồn tay qua lưng quần lôi một sợi dây cả tha, loại dây được bệnh bằng chỉ ngũ sắc. Có năm đốt bằng chỉ cán mỏng, chia sợi dây làm năm khúc tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Công dụng loại dây này để đổ thân hoặc luyện ngọc tùy theo người thầy luyện phép nào vô dây cả tha. Thầy mẹ đưa sợi dây cả hai sang nói Tối nay đúng nửa đêm thầy sẽ đưa cô lẻ ra vườn sau Chỗ cây chuối hột tôi luyện buộc bối Hai người bưng cái cháp nhỏ bằng sừng con tê giác của tôi hứng ngay dưới bắp chuối Hãy hứng lấy đúng 36 giọt Trong cái cháp nhỏ bằng sừng tê giác này Tôi có bôi một lớp mỡ vai nên giữ được những giọt nước phép đó trọn vẹn Không thể thấm vào đâu được Khi nào thấy nước không dị ra nữa thì phải coi chừng. Ngay ở tàu lá chuối non vừa nhú ra, có một ông tổ nanh heo của tôi. Được tàu lá mới nhô ra đó, mang từ dưới gốc cây lên. Tôi đã gửi vào thân cây từ 100 ngày trước. Thầy san phải nắm lấy ông tổ liền, đừng để cho tàu lá chuối nở tung ra. Nất ông tổ xuống đất là nước phép hết linh nghiệm ngay. Bởi vì không thể để ông tổ nhập thổ được Khi nắm được ông tổ rồi Thầy bỏ liền vô miệng nút một cái Rồi lại bỏ vào miệng cô lệ Để cô ta nút một cái nữa Xong đặt ông tổ vô cái cháp Có mấy hạt nước vừa hứng được Đẩy lại là xong Lúc nãy thầy tư nó mới thầy xả Hồn ai nây dữ là đúng Nhưng sức thầy trong lúc này Chưa giữ nổi hồn một thầy đâu Vậy vậy tôi mới đưa sợi dây cả Tha hồn mình và tôi cho thầy Thầy phải đeo vào tôi mới an tâm được. Săn cầm sợi dây cà tha tần ngần. Năm đốt chỉ cán mỏng để vẽ buộc, cuốn vô dây không phải làm bằng chỉ, mà là năm đốt vàng dòng. Mỗi đốt cũng phải hơn nửa lượng vàng lạ. Săn thắt sợi dây cà tha vào bụng, mà nghe hồi hộp lạ lùng. Thầy tư bảo chàng, nếu tôi biết luyện phép chuối hột, cũng không dám làm lấy dây cả tha vàng đâu mà dùng bây giờ sang cũng đồng ý với thầy từ này còn cũng nghĩ vậy dù học xong Pháp môn này cũng đành để đó thôi lương lính lấy tiền đâu mua vàng lá mà làm dây cả ác thầy 10 mỉm cười chỉ lệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net